Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một giọt nước mắt lăn xuống Cô có cảm thấy chán nạn hay không ư Nhưng nhìn bản thân ngã quỷ xuống Không còn chống đỡ được nữa Không rõ trắng đen vì sao bản thân lại ngã đau như vậy Trái tim cho tàn vào lúc này Làm Hà Kinh thật sự muốn khóc Đầu tháng Hà Kinh trở về làm việc tại công ty Cô sử dụng trọn vẹn 10 ngày Để đọc tất cả các bản ghi nhớ về khách hàng và sự kiện Vội vàng xem các hạng mục Bây giờ chỉ còn vài trường hợp rất là nhỏ. Tuy rằng 5 năm trôi qua, những mối quan hệ xã hội và quảng cáo đã dần dần thay đổi mới. Môi trường truyền thông đều có những chuyển biến. Hơn một tháng nay kẻ lạc hậu Hà Kinh mới bắt đầu lĩnh hội, phương diện truyền thông mới mẹ này. Đường tiên có nhiều việc khó có thể tiêu hóa được, nhưng cũng may các khái niệm cơ bản cũng chẳng có gì là thay đổi nhiều. 5 năm trước, cô chính là một cô gái thích đối đầu thử thách, Có một nền tảng vững chắc, có sự linh hoạt nhạy bén trong sự tái tạo thương hiệu và cũng là một trong những nhân viên có trình độ nghiên chuyên nghiệp trong công ty. Có những yếu tố này, có lẽ bây giờ bắt đầu lại cũng không phải là quá thẳm. Huông Chi lại còn có Internet, ở đó có được mọi thứ mà cô cần biết. Chỉ là, một lần nữa, cô lại làm cô gái tham công tiếc Việt, cảm thấy trí nhớ càng ngày càng tụt lùi. Trước kia xăm qua một lần có thể nhớ hết tư liệu khách truoc kia xem qua bây giờ cứ xem đi xem lại. Giống như lúc làm bánh vậy Cứ xem lại các nhiều lần các bước hướng dẫn Quả nhiên là đã già đi Sau khi hoàn toàn nhận thức được là mình đã mất đi tà kiệt Hạ Kinh ngày càng thở ơ Cô tuy vẫn mỉm cười với nhân viên siêu thị Mỉm cười với nhân viên chuyển phát nhanh Mỉm cười với nhân viên phục vụ nhà hàng Nhưng mờ hồ cảm nhận được tất cả những nụ cười ấy Đều là già Cũng chẳng mấy quan tâm Chuyện này khiến cho Hạ Kinh bị mất ngủ Hạ Kinh không cảm thấy lo âu Tiết kiệm một chút thời gian ngủ để học hỏi công việc. Điều Hà Kinh thật sự rất vui. Năm năm sau, sếp trên của cô vẫn là người đó. Không cần phải lo lắng nhận sai người. Về phần nhân viên cấp dưới, không biết rõ cũng không sao. Làm sao khiến cho họ tự động báo danh thì tốt rồi. Dù sao cấp dưới cũng không dám giáp mặt chất vấn cô. Vì sao lại quên chuyện này? Giống như bây giờ vậy. Hà Kinh ngồi trên ghế dành cho sếp. Cách một cái bàn dài rộng nhìn sáu nhân viên cấp dưới đang ngồi ở trên sofa. Còn nhìn bọn họ, cười hòi vài chuyện, có một cô gái giật mình như là bị dọa sơ. Cũng không biết trước kia Hạ Kiên đã khiến cho bao nhiêu người sợ hãi như vậy. Làm cho mấy người bạn nhỏ ngồi phía đối diện, đều nghĩ đến biểu hiện tươi cười hiếm hoi ở trên mặt mình là một tín hiệu nướng chín bọn họ. Tất cả đều sợ tới mức run rầy. Các bạn, tự giới thiệu về mình một lần nữa đi. Cũng là nói luôn bây giờ đang đàm đương Ở các bộ phận gì, có trách nhiệm như thế nào Làm việc hạng mục với ai Cảm giác như thế nào Có cần điều chỉnh công việc để phù hợp với nguyện vọng của bản thân hay không Cứ tự nhiên mà nói Mọi người đồng loạt biểu tình kỳ lạ Hạ Kinh đã có sự chuẩn bị dịu dàng cười Nhẹ giọng chân thành mà đáng tin nói Là như thế này Sau khi xảy ra tai nạn xe Tôi cũng nghĩ về cuộc sống tự hỏi là rất nhiều Chẳng qua các bạn cũng chẳng có hứng thú gì Mà nghe tôi nói về những lời này cả Một cách khách quan, tôi có một ít thời gian rảnh rỗi suy sắc về cuộc sống sau này. Công việc tương lai cũng rất là nhiều. Tôi không muốn các bạn phải mang thêm gánh nặng. Cơ hội khó có được. Hôm nay mà kệ là nói cái gì, tôi cảm đoàn cũng sẽ mac ke ảnh hưởng tới bát cơm của mọi người. Nào, ai là người nói trước? Cô đã quyết tâm không muốn che giấu về Hà Kinh trước kia. Tất cả đều là mới. Tại Kiệt đã nói rồi. Phải nhìn về phía trước không phải hay sao? Hạ Kinh nghe nhân viên nói rồi nhìn ra ngoài cửa sộ mà cười ảm đàm. Thương hiệu Annie Sophie này. Nghe chẳng khác gì là băng vệ sinh. Trên thực tế nó là thương hiệu Fra. Khách hàng bên kia nói chủ yếu chỉ cần theo khuôn mẫu sản xuất, lấy chất lượng mà chiến thắng. Chưa bao giờ quan tâm xem xét đến những phân khúc thị trường hay là mục tiêu theo từng nhóm khách hàng. Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, ngay cả bản thân họ cũng chưa nhận ra. Trên thực tế sản phẩm giúp họ nhận ra nguồn tiêu thụ trong cái vần luận quần này chính là những người phụ nữ trung niên. Hà Kinh nhấp vào điều khiển từ xa. Bài thuyết trình đến trang tiếp theo. Trong phòng các vị lãnh đạo cấp trên đều tập trung chăm chú nhìn trên màn hình về mặt vô cùng thích thú. Ngoại trừ tạ kiệt, anh không nhìn ai cả, bao gồm cả Hà Kinh. Thương hiệu này cũng đã tương đối lạc hậu. Có vẻ dễ dàng thu hút những bà chủ gia đình ngoài 40 tuổi. Trong những năm qua, các đồng nghiệp ở bộ phận chúng tôi cũng đã thực hiện sau khi xem xét các bản báo cáo và phân tích thị trường. sao minh được đặc điểm của điều này. Mà kiểu dáng sản phẩm của thương hiệu thiết kế, xem ra chỉ miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu nữ tính. Hà Kinh nói đến đây, nhìn mọi người xung quanh trong phòng họp, cô nợ ra một nụ cười ti bì. Kiểu dáng này thật là cổ hù. Có lẽ thị trường Mỹ và châu Âu sẽ tập trung vào phong cách bra cho các bàn nội trợ. Nhưng do nền văn hóa của thị trường châu Âu. Sự... Nghe